Trường 1587, hạ tịch quán ngáng đầu, nhìn từng hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, lúc này trong tầm mắt đột nhiên xông vào một chiếc dù đen, có người tới, ở trên đỉnh đầu của cô bung dù, người nào, hạ tịch quán nhanh chóng xoay người, cô nhìn thay một gương mặt quen thuộc là. Lục tử tiễn, lục tử tiễn tới, lúc này một chiếc xe limo lặng lặng rừng sát ở ven đường, trợ lý ở phía sau chờ, lục tử tiễn mặc áo khoác ngoài màu xanh đen mỏng, trong tay cầm một chiếc dù đen. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa xuất hiện bên người hạ tịch quán, anh che cây dù ở trên đỉnh đầu cô, bản thân lại hơn nửa người ở bên ngoài, hạt mưa sối mạnh vào đầu vai phẳng của anh, rơi xuống hơi nước thanh bản, đôi mắt hạ tịch quán sáng ngòi, tử tiên, sao anh lại tới đây, lục tử tiễn nhìn hạ tịch quán, khẽ cong lên môi mỏng, giọng nói dịu dàng âm áp, em tới đây làm ít chuyện, trời mưa rồi, sao chị lại đứng đờ ở trong mưa thế, có tâm sự à? Vừa rồi lục tử tiễn ngồi ở trong xe liền thấy một màn ngoài cửa số, hạ tịch quán mặc chiếc váy dài đứng ở đầu đường, bây giờ đã cuối thu cô mặc hơi mỏng manh, trời lại thình lĩnh đổ mưa, cô ngắng đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ tiệt sắc treo tâm sự, mi tâm trao chặt, hạ tịch quán không biết nên nói như thế nào, chuyện này có chút phức tạp, cũng không suy nghĩ chuyện gì a vậy em tiễn chị về nhà, giả, hạ tịch quán theo lục tử tiễn đi tói bên xe, trợ lý muôn kéo mở cửa sau xe. Nhưng ngón tay thon dài của lục tử tiễn đã đưa tới, tự mình kéo ra cửa sau xe, trợ lý bị khựng lại, anh ta cũng biết, prop lục nhà anh ta có bao nhiêu phong hoa, không gần nữ sắc đến mức nào, lục tử tiễn một thân áo blau trăng đã trở thành đại lão một đời của y giới, tuổi trẻ đã ra vào đủ các căn cứ chữa bệnh cơ mật, đoàn đội chữa bệnh dưới danh anh càng trải rộng ở mỗi một ngóc ngách trên toàn cầu trong tay năm viện nghiên cứu khoa học đề đô, được mệnh danh là. Lục thần y, con gái thích anh rất nhiều, đều là các cô gái tốt ra thế trong sạch, gặp được anh sẽ thẹn thùng mặt đỏ, thế nhưng, anh chưa từng nhìn qua những cô gái kia, ngay cả nước mắt cũng không có, có đôi khi ngay cả trợ lý cũng hoài nghi, lẽ nào prop, lục nhà mình tròi sinh không có hứng thú với con gái, cho đến bây giờ, hạ tịch quán xuất hiện, prop, lục nhà mình đối với hạ tịch quán, là bất đồng như thế, trợ lý không khỏi nhìn hạ tịch quán nhiều hơn một chút. Cô gái này hình như là, người phụ nữ của Lục Hàn Đình, cũng chính là chị dâu của pro. Lục nhà mình, trợ lý cả kinh crop, lục nhà mình sẽ không đôi với chị dâu mình, trợ lý nhanh chóng cúi thấp đầu xuông, không dám nhìn nữa, lục tử tiễn kéo ra cửa sau xe, hạ tịch quán dẫn theo làn váy đang định lên xe, thế nhưng một giây kế tiếp động tác cô khựng lại rồi dừng, làm sao vậy? Lục tử tiễn hỏi, hạ tịch quán lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, không đúng, không đúng, quá không đúng, em phải trở về một chuyến.